Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4169 Chủ Quan khinh Địch Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngoài ý muốn chạy tới địch Nhân cũng không phải là chân tiên Nhưng hắn chút nào cũng không dám xem thường Xác Minh Lão Tổ không đề cập tới trăm vạn năm đến cái kia đều là uy Danh lan xa địa phương. Năm đó dám như a Tu la vương khiêu chiến thực lực tự nhiên biết tròn. Biết méo. Lâm Hiên trước kia có lẽ chưa từng tiếp xúc. Nhưng ở cách kia thung. Lũng đã từng thấy hắn tiểu thí ngưu đao đấy còn có vừa rồi sao. Thủ tuy rằng vội vàng. Nhưng là đó có thể thấy được thực lực đối. Phương không tầm thường. xưng mạnh định không có bất kỳ khoa trương. Chỗ. Tóm lại một câu, khó đối phó. Về phần thiên vu thần nữ, vậy lại càng không cần phải nói. Lời nói không khoa trương đấy, lâm hiên nhìn xem trong nội tâm đều có. Điểm đánh sợ hãi. Dù sao mặt nguyệt thiên vu quyết uy lực, hắn rõ ràng nhất. cửu cung tu du kiếm đối phương cũng có nguyên bộ chi vật hơn nữa vận. Dụng xa so với chính mình càng thêm thuần thuộc. Hôm nay chuyển hóa làm. Vực ngoại thiên ma, thần thông bí thuật. Vậy dù gì hơn? Lâm Hiên chỗ nào dám có phần chút nào chủ quan khinh thường. Về phần vân trung tiên tử. Lâm Hiên nhìn xem nàng này nhưng là mặt mũi tràn đầy phấn nộ trước. Đây không lâu còn như chính mình lấy lòng. Hôm nay rồi lại bộ dáng như. Vậy nàng này không khỏi quá mức thay đổi thất thường. Đáng giận. Thật coi chính mình trò hay làm cho sao. Lâm Hiên trong nội tâm âm thầm tức giận. Nếu là đúng bên trên tần Nhiên hắn tuyệt sẽ không lại hạ thổ lưu tình cây gì. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Một hồi kiệt kiệt cười quái gì liền truyền. Vào cây tai tiểu gia họa. Đem cẩu thiên tức những sao cho ta. Nếu không hậu quả chính ngươi muốn đấy. Sát minh lão tổ thanh âm làm cho người ta cực không thoải mái, ngữ khí. Mơ hồ càng lộ ra một loại ương ngạnh Có lẽ là vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen nguyên nhân hắn căn bản. Cũng không có đem lâm hiên để ở trong mắt. Không, không chỉ là lâm hiên, ba nghìn thế giới tuyệt đại bộ phận. Cường giả. Tại hắn xem ra đều cùng gà đất chó kiện không sai biệt. Lắm. Nhưng hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào. Lâm Hiên thế nhưng là. Một điểm sổ sách cũng không mua. Chẳng muốn cùng hắn dài dòng. Rất. Khoát bảo trì trầm mặt. Tốt. Tốt. Tiểu ra hỏa ngươi gan mà ngược lại là đủ mập đấy. Gặp Lâm Hiên đối với uy hiếp của mình như không có gì. Sát minh lão tổ. Cũng cảm giác cực không thoải mái. Trong mắt hiện lên một vòng tàn. Khúc. Liền không chút do dự xuất thủ. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, hướng phía hư không dạy một cách mà. Đi, theo kia động tác, một đảo vết nước không gian hiện hiện mà ra, nguyên. Bản cách này không có gì kỳ lạ quý hiếm. Thực lực đến rồi bọn hắn như. Vậy đẳng cấp, phá toái hư không bất quá là rất cơ bản năng lực nhưng Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại bởi vì từ cách kia trăm trưởng lớn lên trong cách khe bay ra nồng đậm xương mù màu, màu đen sau đó giúp nhau tụ hợp vậy mà huyến hóa ra một mảnh dài hẹp dài hơn thước Ngô Tông đã đến những Ngô Tông này không chỉ có toàn thân đen nhánh tỏa sáng sau lưng còn có mấy đôi cánh thân hình càng là như ẩn như hiện mơ hồ không rõ Dường như không phải thật thể thân thể giống nhau. Đi. Sát minh lão tổ trên mặt hung sắc lộ ra. Hướng về phía những ma trùng. Này một điểm mà ra. Lập tức ông ông thanh đại phóng tính bằng đơn vị hàng nghìn phi thiên. Ngô công hóa thành một đoàn đen nhánh trùng vân như lấy lâm hiên nhào. Đầu về phía trước rồi. Thanh thế cực kỳ kinh người. Sát minh lão tổ chính mình tức thì thân hình một chút mơ hồ bay đến. Lâm hiên trên đỉnh đầu đi. Chỉ thấy hai tay của hắn mở rộng ra đại đóng. Liên tiếp vài kiện pháp. Bảo tử thân thể của hắn mặt ngoài bay vút mà ra. Trường đao đại phủ, lưu tinh trùy, lang nha bổng. Không phải trường hợp cá biệt. Tổng cộng là tám kiện bảo vật. Đều là rất trầm trọng binh khí cách loại. Này, lúc này lại vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn không thôi, từ phía trên. Phát ra từng đạo ánh đao kiếm khí, hướng phía Lâm Hiên hư bổ. Lâm Hiên thở dài, hắn biết chân tiên không có hảo ý, nguyên bản không. Muốn cùng ba nghìn thế giới còn lại cường giả xung đột, nhưng mà loại. Tình huống này lại có thể làm sao đây? Không có lựa chọn. Cũng không thể đem cửu thiên tức những sao ra. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu điện thiểm mà qua. Lâm Hiên ra tay. Đúng vậy hàm hồ. Tay áo hất lên. Một mặt hình dạng phong cách cổ xưa. Tấm thuẫn nổi lên. Đón gió biến lớn. Vậy mà dễ dàng đang ngăn được những. Kiếm khí kia ánh đao. Sau đó hào quang thu vào. Huyện Quy Long Giáp thuẫn hiện ra nó mặt. Rút cuộc là tiên thiên chi vật Lực phòng ngự quả nhiên làm cho Người liếu lưới Bất quá Lâm Hiên nguy cơ cũng không có chấm dứt Cái kia đen xì trùng Vân đã hung giữ bổ nhào vào phụ cận rồi Những ma trùng này mặc dù là biến ảo chi vật Nhưng tuyệt không thể Coi thường cái gì Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Nhưng không có tế sa bảo vật Mà là hết Lớn một tiếng chỗ mi tâm mơ hồ có văn nước giống như chấn đồng hiển Hiện mà ra bắt đầu còn tầm thường Rất nhanh liền trở nên giống như Phong bão bình thường Thần thức hóa hình Thực lực đến rồi bọn hắn như vậy đẳng cấp Thần thức không chỉ có Riêng là dùng để dò xét thứ đồ vật Giống nhau có thể biến hóa ngàn Vạn tiến có thể công Lui có thể thủ Mà đây cũng là lâm hiên sở. Trường, sao có thể không không hảo hảo lợi dụng một chút đây? Nương theo lấy âm thanh bén nhọn đại phóng, vòi rồng cùng trùng vân. Hung hăng đụng vào nhau. Thiên về một bên. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, những phi thiên ngô công kia đã bị cắn nát, mất. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn, nước chát điểm đậu hú cũng không phải sát minh lão tổ bí thuật bất lực Mà là đánh bẫy đánh bạ vừa vặn bị Thần thức khắc chế mà thôi Kết quả như thế Lâm Hiên cũng quá sợ hãi Nhưng cơ hội tốt như vậy Đương nhiên không nguyện ý buông tha Vì vậy hít vào một hơi Cái kia vòi rồng tiếp tục hướng phía đối Phương một cuốn mà đi Lâm Hiên cách này không chỉ có riêng là đánh lén Bên trong cũng xấu Dếm kế dù địch hắn thần thông bảo vật tuy rằng đều có chỗ bất phàm. Nhưng tự tin nhất đấy hay vẫn là không phải thần thức không ai có thể. Hơn đừng nói sát minh lão tổ coi như là điện tương đích thân tới nơi. Này, Lâm Hiên cũng có tin tưởng cùng hắn ganh đua dài ngắn đấy. Lâm Hiên không nghĩ tới có thể một trận chiến mà khắc nhưng tin tưởng. Như vậy thủ đoạn cũng có thể vì chính mình lấy được không ít ưu thế. Quả nhiên, sát minh lão tổ không có suy nghĩ nhiều cái gì, gặp lâm. Hiên dùng thần thức như chính mình tập kích trên mặt của hắn hiện lên. Một tia lệ khí, không nói hai lời cũng đem thần thức thả đi ra ngoài. Gia hỏa này thế nhưng là rất kiêu ngạo mà. Hơn nữa cũng không biết là có lòng hay vẫn là vô tình ý kia thần thức. Cũng hóa thành vòi rồng, hình dạng cùng lâm hiên trinh lệch dường như. Chẳng qua là màu đen, oanh. Sau một khắc, hai người thần thức ầm ầm đụng vào nhau. Nương theo lấy long trời lở đất giống như nổ mạnh toàn bộ không gian. Đều tải lay động. Lần này hung hăng va chạm, lại làm cho lâm hiên bên khóe miệng lộ ra. Mỉm cười, đối phương quả nhiên rất giỏi, bất quá nếu luận mỗi về thần. Thức mà nói, so với chính mình còn phải kém hơn một chút. Bất quá mấy lần va chạm, sát minh lão tổ liền đã rơi vào hạ phong, mà. Lâm Hiên cho tới bây giờ, căn bản cũng không có dùng hết toàn lực. Quang liền thần thức mà nói, hắn xác thực không thể thắng được rồi cùng giai tu tiên giả nói hạt giữa bầy gà vậy cũng không sai sát minh lão tổ cũng phát hiện chính mình bị lừa rồi hắn mặc dù là rất ngang ngược kiêu ngạo nhân vật nhưng là không ngốc đương nhiên sẽ không xứng sở tiếp tục cùng lâm hiên sống mái với nhau đi xuống kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tuy rằng cũng kinh ngạc lâm hiên thần Thức vì cái gì mạnh đến nỗi như vậy không hợp thói thường, nhưng giờ... Này khắc này, có thể không có thời gian tìm tòi nghiên cứu cái gì. Hắn vội vàng đều muốn đem thần thức thu hồi đi, nhưng mà nào có dễ. Ràng như vậy, Lâm Hiên lại không ngốc, làm sao có thể đưa hắn buông. tha kia nguyên bản thi triển thần thức bất quá một nửa mà thôi, giờ... Phút này càng là đem hết toàn lực thần thức đem hư không đều ép tới. Một mảnh mơ hồ như lấy đối phương hung hăng đánh rơi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.